các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dùng giận những hình thức tử hình trong lịch sử tử hình hình phạt chết chữ tử hình bắt nguồn từ gốc hán việt có nghĩa là hình phạt chết. Tự hình là việc hành quyết một người theo một quy trình luật pháp như một sự trừng phạt cho một hành động tội phạm. Nó được xem là giải pháp ngăn cản tội ác hữu hiệu nhất. Tự hình hầu như đã được thực hiện ở mọi xã hội và có thể được coi là một vấn đề toàn cầu hay gần như vậy. Ngoại trừ những xã hội có tôn giáo quốc gia cấm hình phạt đó. đi ngược lại lịch sử loài người, chúng ta thấy hình phạt tử hình xuất hiện rất sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông. Thời kỳ này ở phương Đông đã xuất hiện hình thức nhà nước chiếm hữu nô lệ sơ khai đầu tiên. Do được hình thành trên cơ sở điều kiện tự nhiên phong phú đa dạng nhưng vô cùng khắc nghiệt và được xây dựng trên nền tảng chế độ thủ lĩnh độc đoán gia trưởng với tín ngưỡng truyền thống. và tôn giáo đa thần coi người đứng đầu nhà nước là thánh nhân, tức là con của các vị thần có quyền uy và phép lạ. Nhà nước và pháp luật ở các nước phương Đông thời kỳ này thể hiện bản chất độc tài chuyên chế, các quy phạm hình luật khắc nghiệt và cứng nhắc. Điều đó thể hiện qua hai bộ luật của phương Đông thời kỳ này là bộ luật Hammurapi và bộ luật Manu. Bộ luật Hammurapi là bộ luật cổ nhất của người Babylon, được tạc vào thời vua Hammurapi, tức là năm 1.792 đến năm 1.750 trước Công nguyên, trên một phiến đá ba gian, cao 2,25 m và đường kính đáy gần 2 m Bộ luật có 282 điều, trong đó nhắc tới 30 trường hợp bị xử tử hình đối với phạm nhân. các điều luật về hình sự thể hiện rõ tính bảo thủ với quan niệm mức hình phạt phải luận tương xứng với mức tội ác. Điều 229 bộ luật quy định nếu người thợ xây xây nhà cho một người khác mà người thợ xây không chắc chắn để nhà đổ và chủ nhà bị chết thì người thợ xây đó bị giết. h a y điều 1 và điều 3 quy định kẻ nào buộc tội vô cớ về tội giết người cho người khác thì chính kẻ đó bị giết. Nếu ai chứa chấp hay giúp đỡ nô lệ chạy trốn thì cũng bị tội chết. Hình thức thi hành hình phạt tử hình thời kỳ này rất khắc nghiệt như đốt, dìm dưới nước hoặc đóng cọc. Vào khoảng thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên ở Ấn Độ cổ đại các giáo sĩ Bà La môn đã soạn ra các luật Manu. về hình phạt trong các luật Manu thể hiện rõ tính giai cấp và sự k h ắ c n g h i ệ t Các đẳng cấp dưới như v a i s i a và s u d a không được hưởng sự khoan dung. Mọi vi phạm do họ gây ra đều phải chịu hình phạt rất nặng, như bị cắt lưỡi, bị đổ dầu đun sôi vào miệng. Trong khi đó, đẳng cấp Bàla-mon và Kṣatriya nếu vi phạm như kẻ dưới thì chỉ bị phạt tiền. Luật Manu trừng phạt rất nặng hành vi xâm phạm sở hữu, trộm cắp đến lần thứ ba thì bị tử hình. Nếu trộm cắp vào ban đêm thì bị đóng cọc. Trộm cắp tài sản của nhà v u a hay nhà chùa thì bị giết ngay lập tức. Tội cướp, hiếp dâm, giết người được coi như tội phạm đặc biệt và bị trừng phạt rất nặng. Kẻ nào vô ý làm chết người thì bị xử tử bằng cách thông thường. hình luật thời kỳ này mang nặng tính chấn áp bảo thủ và khắc nghiệt ở các quốc gia cổ đại phương tây bộ luật nổi tiếng và điển hình cho pháp luật phương tây thời cổ đại là luật la mã trong luật các chế định liên quan đến hình sự chủ yếu bảo vệ quyền sở hữu của giai cấp quý tộc nếu đánh gãy tay người khác thì thủ phạm cũng bị đánh gãy tay kẻ nào xâm phạm tài sản của người khác như đốt nhà trộm cắp phá hoại hoa màu thì sẽ bị xử tử. Nếu kẻ nào đương đêm ăn trộm mà bị giết ngay tại chỗ, thì hành vi giết người ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net